Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 994, ngoài ý liệu. Nước, tầng lục cao mày, lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi hỏi, lời này giải thích thế nào, đúng vậy A Hạo Nhi. Bùi tiêu cũng vẻ mặt khó hiểu, nước, vừa có thể trị liệu người của huyễn tộc, lại vừa có thể tăng cường thực lực của bọn hắn ở một mức độ nào đó. Khi đánh nhau, ai cũng không dám sử dụng ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ pháp thuật. Ngươi lại nói nước là nhược điểm của bọn hắn Không sai Tô Hạo đột nhiên đứng dậy Có chút kích động Đây chính là nhận thức của chúng ta Khi đối đầu với người của huyễn tộc Bất luận là ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe Thủy hệ pháp thuật nào cũng không dám dùng Sợ tăng cường thực lực của bọn hắn Điều này cũng dẫn đến không ai phát hiện ra nhược điểm này Trong giọng nói của Tô Hạo Mang theo một tia run rẩy không dễ phát giác Ánh mắt của hắn sáng ngời Phản phất như muốn đem những năm gần đây Ẩn nhẫn cùng trí tuệ tại thời khắc này toàn bộ tuôn ra. Các ngươi nghĩ xem, người huyển tộc vì sao đối với nước vừa ý lại lại vừa sợ hãi. Chính là bởi vì kết cấu năng lượng đặc thù trong cơ thể bọn họ, khi tiếp xúc với nước sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt. Nhưng phản ứng này, cũng không hoàn toàn là có lợi. Bọn họ đụng phải nước là năng lực mạnh lên không sai, nhưng điều này chỉ giới hạn ở việc thiếu lượng tiếp xúc, nếu dùng một lượng lớn chí âm chi thủy đem bọn hắn vây quanh triệt để thực lực của bọn hắn đều sẽ giảm xuống mức thấp nhất, cho dù là bắt vực chi chủ tương đương với hóa thần đỉnh phong, cũng có thể bị tu sĩ Nguyên Anh trực tiếp chém giết, Tần Lục và Bùi Tiêu nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa chưa từng ngờ tới điểm này. Cô Hảo thấy thế, khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười thâm trường, hắn chậm rãi đi lại, năm đó, ta nằm vùng bên cạnh bắt vực chi chủ, hào tổn tâm cơ, cuối cùng để cho ta tìm được một cơ hội đưa cho hắn một tấm phù lục đặc chế mà ta cực lực ẩn tàng, trong tấm phù lục kia ẩn chứa sự hiểu biết sâu sắc của ta đối với ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ phát thuật, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành nước biển vô cùng vô tận phun ra ngoài. Tấm bùa kia, chỉ cần bắt vực chi chủ một khi cùng người chiến đấu, phù lục liền sẽ lặng yên không một tiếng động kích phát, huyền hóa ra nước biển, bao vây hắn hoàn toàn. Những dòng nước kia, còn không phải nước bình thường, mà là chí âm chi thủy dưới đáy biển có thể dẫn phát phản ứng kịch liệt trong cơ thể bọn họ ở mức độ lớn nhất Trong lúc chiến đấu bắt vực chi chủ, tuy thực lực rất mạnh nhưng bị nước biển vô tận kia bao bọc, thực lực của hắn bị suy yếu đến cực điểm Mà ta thì liên hợp với một cao thủ có lòng bất mãn với bắt vực chi chủ, thừa cơ ra tay cuối cùng tại thiên ngoại chiến trường chém giết hắn Tần lục và bùi tiêu liếc nhau đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương Tuyệt đối không ngờ rằng Nhược điểm của người huyễn tộc này lại đơn giản như thế. Cũng không nghĩ tới, Bách vực chi chủ có thực lực hóa thần đỉnh phong đường đường, lại dễ dàng chết ở bên ngoài như vậy. Tần Lục chậm rãi gật đầu, khen, Tô Hạo, mưu trí và lòng can đảm của ngươi như vậy, thật khiến người ta nhìn mà than thở. Hành động vĩ đại như thế, đủ để ghi vào sử sách Cửu Châu. Bùi Tiêu nghe vậy, cũng vẻ mặt cảm khái, hắn nhìn về phía Tô Hạo, Trong mắt lóe ra vẻ tò mò và khó hiểu, mở miệng hỏi, hạo nhi, tất nhiên kế hoạch chu toàn như thế, vậy cuối cùng làm sao ngươi lại bị phát hiện, đến mức sau đó bị tất cả thế giới huyển tộc truy sát, tô hạo nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài, nói, chính là ta cùng với người liên thủ kia, lúc đó tại thời khắc bất vượt chi chủ bỏ mình, ta sợ sệt kế hoạch thất bại, cho nên không dám có chút lưu thủ, toàn lực xuất kích, giết chết vượt chủ. nhưng mà Của ta dịch dung trạng thái đã bị hủy trong chiến đấu ở nơi đó khi ta toàn lực bộc phát, thân phận nhân tộc của ta cũng bị hắn biết được. Hắn mặc dù hận bắt vượt chi chủ, nhưng lại không muốn liên thủ cùng nhân tộc chúng ta. Hắn thấy, ta chẳng qua chỉ là lợi dụng hắn, vì đạt tới mục đích của mình. Thế là, hắn đối với ta phát động công kích, ta mặc dù muốn giải thích, nhưng lúc này đã không rảnh nhiều lời, chỉ có thể dốc toàn lực bỏ trốn. Ta sử dụng một ít trận pháp truyền tống cùng ẩn nấp hành tung bí bảo bố trí thầm lúc trước khi ở bên cạnh bắt vượt chi chủ, chạy trốn tới đây. Đồng thời, để tránh bị người của huyễn tộc truy tung thuật phát giác, ta đem tu vi của mình đóng chặt hoàn toàn, chỉ lưu lại một tia sinh mệnh lực yếu ớt, giống như một người bình thường. Tô hạo tiếp tục nói, trong giọng nói lộ ra một tia đắng chát. Nghe vậy, Tần Lục mở miệng nói, chúng ta từng phát hiện mấy cao tầng của huyễn tộc ở nơi bình luận của ngươi. Bọn họ tại sao lại ở đó, Tô Hạo nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nói, chỗ đó, là nơi ta và những người huyễn tộc kia xảy ra chiến đấu. Ta mặc dù trốn được gấp rút, nhưng cũng biết, nếu không lưu lại thứ gì, cả đời này đều không thể chạy ra khỏi nơi này. Thế là, ta sử dụng ký hiệu bệ ngồi bị bắn tuế thủy hệ pháp thuật, ở đó lưu lại một bình luận chỉ có ký hiệu bệ ngồi bị bắn tuế thủy hệ pháp thuật mới có thể kích hoạt. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Không ngờ rằng, cách làm này của ta lại đưa tới cao tầng huyển tộc. Bọn họ nhất định là đã nhận ra dị thường ở đó, muốn dò xét đến cùng, may mắn cuối cùng ta đã trốn thoát, cuối cùng đến được nơi này. Chật chật, thực sự là không dễ dàng, Tần lục lộ vẻ cảm khái, đoạn đường này của Tô Hạo, thực sự gian nan đến cực điểm. Bùi tiêu thì giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, nói đến, Hạo Nhi, phương pháp kia của ngươi, quả nhiên là tuyệt. Bình luận chỉ có thể kích hoạt bằng ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ pháp thuật phương pháp như vậy người của Huyễn tộc tuyệt đối nằm mộng cũng không nghĩ ra ha ha ha thực sự là tuyệt không thể tả. Tô Hạo bất đắc dĩ cười nói sư phụ đây chính là thế giới của Huyễn tộc a thuật truy đuổi của bọn họ không thể coi thường ta nếu không cẩn thận làm việc chỉ sợ đã sớm chết. Tần Lục nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc hắn nhìn về phía Tô Hạo chậm rãi hỏi. Vậy bây giờ ngươi có thể khôi phục tu vi không? Nếu ngươi có thể khôi phục thực lực, chúng ta sẽ có thể có thêm một phần lực lượng. Tô hạo lắc đầu, cười khổ một tiếng, không thể, một khi ta khôi phục chân thân, người của huyễn tộc sẽ biết được vị trí. Một khi phong ấn trên người ta được cởi ra, thuật truy tung của người huyễn tộc sẽ lập tức khóa chặt ta, đến lúc đó, không chỉ không trốn thoát được, còn có thể hại các ngươi. Bùi tiêu nghe vậy, thở dài, vậy thì khó làm hiện tại người huyển tộc phong tỏa lối đi thiên ngoại, chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài, cũng rất khó. Một khi cưỡng ép đột phá, tất nhiên sẽ dẫn tới sự truy sát của toàn bộ thế giới, phong tỏa lối đi, tô hạo lẩm bẩm, lộ vẻ suy tư. Thấy thế, Bùi Tiêu liền vội vàng hỏi, ngươi có biết việc này không, ta mặc dù không dám xác định, nhưng có khả năng, có một cổ lão mật đạo, có thể vòng qua sự phong tỏa của người huyển tộc, nối thẳng ra thiên ngoại. Bùi Tiêu lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi: "Mật đạo. Ngươi có biết vị trí cụ thể của nó không?" Tô Hạo khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, năm đó khi ta nằm vùng bên cạnh Bắc vực chi chủ, từng trong lúc vô tình biết được bí mật này. Mật đạo kia, giấu ở một vùng cấm địa trong thế giới huyền tộc, bị nhiều đỉnh cấp tôn giả bảo vệ, người bình thường căn bản không có cách nào tiếp cận. Bùi Tiêu vô cùng vui mừng, có lối đi là được. Như vậy chúng ta sẽ có hy vọng chạy thoát, mà lúc này, Tần Lục vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên lên tiếng, "Không được, không thể đi lối đi này." Lời nói của Tần Lục như băng giá, trong nháy mắt làm đông cứng nét mặt của Tô Hạo và Bùi Tiêu. Dừng một hồi, Bùi Tiêu mới mở miệng hỏi, "Vì sao?" Tần Lục thần sắc không đổi, bình tĩnh trả lời, "Người của Huyền tộc tất nhiên có năng lực truy tung Tô Hạo, hẳn là lối đi này cũng đã tăng cường phòng thủ, chúng ta đi qua sẽ chỉ là dế vào miệng cọp, nếu bước vào phiến cấm địa kia, không khác nào tự chui đầu vào lưới cử động lần này tuyệt đối không thể lời này vừa nói ra tô hạo và bùi tiêu đều là như có điều suy nghĩ lời nói này không sai hành tung của tô hạo đã bại lộ tin tức đạt được tất nhiên cũng bị người của huyện tộc biết cho nên phương pháp phá cuộc kiểu này cực kỳ nguy hiểm tần lục tiếp tục nói thuật truy tung của huyện tộc không thể coi thường một khi phát động chính là truy sát che ngợp bầu trời còn nữa mật đạo kia tất nhiên đã bị nhiều tôn giả đỉnh cấp thủ hộ Bằng lực lượng ba người chúng ta, không khác nào lấy trứng chọi đá. Bùi tiêu nghe vậy, cũng thu hồi thần sắc hưng phấn, trầm tư một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tần lục. Vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? tần lục do dự một lát, nói, kết sách hiện nay, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chúng ta có thể cần sử dụng nhất tộc yêu thú, chế tạo ra một hồi hỗn loạn, thu hút sự chú ý của người huyển tộc, lại thừa cơ tìm kiếm những đường ra khác. Yêu thú Tô Hạo nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Thế thế, Tần Lục liền mở miệng thuật lại tình huống hợp tác gần đây cùng yêu thú cho hắn. Nhưng Tô Hạo có một cái hiểu rõ sâu hơn. Tô Hạo nghe xong Tần Lục giảng thuật, không khỏi cảm khái nói, lợi hại, phương pháp kia tuyệt đối hữu dụng, sử dụng bầy yêu thú kia chiến lực, xác thực có thể nhiễu loạn tầng cao nhất chiến lực của huyễn tộc Tần Lục khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta hay là mau chóng hành động đi. Ta đề nghị, chúng ta rời khỏi nơi đây. Trở về đao kiếm cốc Chỗ đó có yêu thú trợ lực Dễ thủ khó công Có thể làm cứ điểm tạm thời của chúng ta Tô hạo sững sờ Nói đao kiếm cốc Tên này đối với tô hạo mà nói Đồng dạng không xa lạ Rốt cuộc một hồi chiến 10 năm kia Là lần đầu tiên hắn bị thua đúng nghĩa Trong kiếp sống tu luyện Tần lục cười giải thích nói Nguyên bản tên này là vì thu hút ngươi cố ý lấy Thật không nghĩ đến cuối cùng Vẫn là hồn giấy hữu hiệu Ngược lại là ổn phí kế hoạch này của ta Kế hoạch này cũng không tệ lắm, đáng tiếc tu vi của ta hoàn toàn không có, đối với thông tin ngoại giới cũng biết rất ít, căn bản không có cách nào hiểu rõ chuyện này. Tô Hạo lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tần lục chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, những thứ này cũng không quan trọng, hiện tại, vậy thì hãy để chúng ta cùng nhau trở về đao kiếm cốc, lại tính toán sau. Nói xong, tần lục bấm niệm pháp quyết trong tay, một cổ ba động mịt mờ tản ra từ trong cơ thể hắn, bao vây thân hình ba người. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, thần sắc chuyên chú mà ngưng trọng, hiển nhiên là tức sắp rời đi nơi đây. Cô hạo thấy thế, đột nhiên đưa tay ngắt lời động tác của Tần Lục, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ấm áp, đừng nóng vội. Trước lúc rời đi, ta muốn đi nói lời tạm biệt cùng vị nữ tử kia trong phòng nhỏ. rốt cuộc, nàng từng giúp ta rất nhiều, về tình về lý, ta cũng nên đi báo cho biết một tiếng. Tần Lục nghe vậy, đã hiểu gật đầu, nói có lý. Ngươi đi đi. Tô Hảo cảm kích liếc nhìn tần lục một cái, quay người đi ra pháp trận cách âm ba người trò chuyện, hướng phòng nhỏ đi đến. Đi vào phòng nhỏ, hồi lâu sau đó, Tô Hảo mới đi ra. Sau đó, cửa cũng xuất hiện một tên nữ tử huyển tộc, dựa khung cửa, mặt lộ vẻ không muốn nhìn Tô Hảo. Đi tới bên ngoài cửa Tô Hảo cũng là quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên cạnh tần lục và bùi tiêu, Thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta đi thôi. Tần lục thấy thế, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, ba động mịt mờ bao vây thân hình ba người, sau đó bay thẳng đến bầu trời bay đi. Chỉ để lại nữ tử kia im án nước mắt đang yên lặng chảy xuống. Thân hình ba người hóa thành ba đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm, hướng phía phương hướng đao kiếm cốc mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hình dáng đao kiếm cốc liền đập vào mi mắt. Tần Lục mang theo Tô Hạo rơi xuống sơn cốc, cũng gặp được Thẩm Thuẫn trong đại điện. Thẩm Thuẫn nhìn thấy Tô Hạo, thần sắc đại hỉ, "Tô Hạo tiểu huynh đệ nha, ngươi cuối cùng trở lại rồi." "Ta là sợ ngươi có cái gì bất ngờ a," Thẩm Thuẫn nói xong, sải bước tiến lên đón, hai tay cầm chặt tay Tô Hạo, trong mắt lóe ra quan mang kích động và ân cần. Tô Hạo nguyên bản đã quen biết cùng Thẩm Thuẫn, nhìn thấy Thẩm Thuẫn cũng là cười ha hả, thực sự là đa tạ Thẩm lão tổ lần này mạo hiểm cứu giúp, hắc hắc." Ngươi gặp nạn, ta há có thể thấy chết không cứu. Thẩm thuẫn vỗ bộ ngực nói chuyện. Tần lục ở một bên, thần sắc lạnh nhạt, không khỏi lộ ra vẻ miễn cười, nói, lời khách khí đừng nói nữa, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta cần phải mau chóng bàn bạc đối sách. Thẩm thuẫn nhẹ gật đầu, không sai, tần lục nói đúng, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, tất nhiên đã tìm được tô tiểu huynh đệ, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Nói đến đại sự, bốn người lúc này ngồi vây quanh trong đại điện tố trí trận pháp ngăn cách, để tránh bị yêu thú biết được, màn đêm buông xuống, ánh nến chập chờn, chiếu rọi ra riêng phần ngưng trọng trên mặt mỗi người. Tần Lục chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn, thoát khỏi cấm chế bầu trời, không phải chuyện dễ, cần bàn bạc kỹ hơn, tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ đi. Thẩm Thuẫn nghe vậy, cao mày, do dự một lát sau, trước tiên mở miệng, "Dao kiếm cốc chúng ta tuy có yêu thú trợ lực, nhưng thế lực huyễn tộc khổng lồ, cứng đối cứng tuyệt không phải thượng sách." Ta cho rằng, chúng ta có thể tìm nhược điểm của cấm chế bầu trời, bốn người hợp lực xuất kích, đánh vỡ cấm chế, trong nháy mắt rời khỏi, như vậy cho dù bị người huyễn tộc phát hiện, cũng rất khó đối với chúng ta tạo thành truy kích. Bùi Tiêu Nhẹ gật đầu, nói tiếp, Thẩm lão tổ nói có lý, đồng thời, chúng ta có thể liên lạc những thế lực khác bị huyễn tộc chèn ép, liên hợp phản kháng, phân tán sự chú ý của huyễn tộc, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Tô Hạo nghe xong, Ánh mắt lấp lóe, nói thêm, nếu là làm việc như vậy, ngược lại ta có một biện pháp tìm thấy tình huống phân bố liên quan đến cấm chế bầu trời. Ồ! Tần lục nhìn về phía Tô Hạo, dò hỏi, bí văn cấm chế đỉnh cấp như thế, người cũng có thể tìm được manh mối tương quan sao? Tô Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tự tin, nếu là người bên ngoài, có thể khó mà tìm kiếm, nhưng ta biết một vị kỳ nhân, người này đam mê thu thập sách vở thiên hạ, Biết được vạn vật lý lẽ, lại làm việc chỉ nhận, thanh thủy, không hỏi cái khác, chỉ cần cho đủ thanh thủy, vấn đề gì hắn cũng có thể tiến hành giải đáp. Tần lục nghe vậy, hơi nhớ mày, trong mắt lóe lên một vòng hứng thú, người này nếu đúng như lời ngươi nói, ngược lại là cái trợ lực không tệ. Chỉ là thân phận nhân tộc của ngươi bây giờ đã bại lộ, hắn còn nguyện ý báo cho biết thông tin, cái này, tô hạo suy tư một lát, ta cũng không dám bảo đảm, chẳng qua thân phận sư phụ còn chưa bại lộ có thể thay thế tiến đến nói xong tô hạo nhìn về phía bùi tiêu thấy thế bùi tiêu lúc này gật đầu có thể trạng thái dịch dung của ta cực ít có người biết được lần này đi tìm hiểu thông tin cũng không vấn đề không thể thẩm thuẫn đột nhiên lắc đầu bùi lão đệ thương thế chưa khôi phục chuyến này quá mức nguy hiểm vẫn là để ta cái lão cốt đầu này đi thôi bùi tiêu nghe vậy vừa muốn mở miệng phản bác lại bị tần lục đưa tay ngăn lại Tần Lục dừng lại trên người thẩm thuận, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn. Thẩm lão tổ nói có lý, mùi Tiêu thương thế xác thực không nên hành động. Nhưng thẩm lão tổ dung mạo đã bị huyện tộc biết, một khi tiến đến, tất nhiên muôn phần hung hiểm, đồng dạng không nên tiến về. Lời nói của Tần Lục rơi xuống, đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh nến chập chờn, tựa hồ đang tăng thêm một vòng bất an cho bầu không khí ngưng trọng này. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? To Hạo nhíu mày hỏi. Tần Lục còn chưa trả lời, liền nghe Thẩm Thuẫn mở miệng hỏi: Lão Tần, ngươi là cảm thấy cử động lần này mạo hiểm quá lớn? Nhưng mà ngươi phải biết, hiện tại chúng ta náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, ở địa phương quỷ quái này đợi càng lâu, tình cảnh càng nguy hiểm. Bùi Tiêu đồng ý nói: Lời này không sai, chúng ta sử dụng yêu thú khởi thế, lại thêm tuyên truyền cực lớn lúc trước, bây giờ tất cả bốn vực đều biết rồi, hoạ loạn yêu thú bắt vực cùng một chuyện quả thần thụ, chắc hẳn không lâu sẽ tụ tập chúng cường giả tới đây. Đến lúc đó, Bùi Tiêu chưa nói hết nhưng ý nghĩa đã rõ ràng, mọi người đều biết, một khi đông. Đảo cường giả đỉnh cao bốn vực hội tụ, đó chính là tất cả lực lượng của thế giới huyển tộc, theo dựa vào mấy người bọn họ, là tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà tần lục trầm mặt một lát, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lẽo như gió lạnh thấu xương, đã như vậy, chúng ta sao không thừa dịp bọn họ toàn bộ tới đây, đem bọn hắn toàn bộ giết Lời vừa nói ra, Bầu không khí trong đại điện đột biến, Thẩm Thuẩn và Bùi Tiêu đều là ngạc nhiên, Tô hạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lời nói của Tần Lục, như là băng lạnh bên trong liệt diễm, vừa cay nghiệt lại cuồng nhiệt, lộ ra một cổ dứt khoát điên cuồng. Lão Tần, ngươi cái này. Thẩm Thuẩn muốn nói lại thôi, không còn nghi ngờ gì nữa bị đề nghị của Tần Lục khiếp sợ đến. Tần Lục thần sắc không đổi, tiếp tục nói, ta theo trong miệng Tô hạo biết được nhược điểm của cường giả đỉnh cấp huyển tộc. Nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội này, dơ lên tiêu diệt tất cả cường giả đỉnh cao của bọn họ, như vậy thế lực huyễn tộc chắc chắn tổn hao nhiều, chúng ta không chỉ có thể thừa cơ thoát khỏi, càng có thể giải quyết triệt để tội nghiệp ngập trời huyễn tộc phạm phải ở cực châu năm đó, lời nói của Tần Lục như là kinh lôi, chấn động đến ba người trong đại điện bên tai ông. Ông tác hưởng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tần Lục lại có mưu phách cùng giả tâm lớn như thế, Dơ lên giết chết tất cả cường giả đỉnh cao huyển tộc, đây là sự việc bất luận kẻ nào không có bất kỳ ai nghĩ tới. Cho dù là nho gia lão tổ và đạo gia lão tổ loại cửu châu tu sĩ đỉnh tim kia, cũng không khả năng sẽ có ý nghĩ không thể nào này. Rốt cuộc bọn họ là hai thế giới cấp cao nhất ở chiến trường thiên ngoại. Thế giới bên trong, cường giả như mây, tu sĩ đông đảo. Ai cũng không có nắm chắc dơ lên cầm xuống đối phương. Nhưng bây giờ Tần Lục đưa ra kế hoạch này, tự nhiên là làm thẩm thuẫn ba người kinh ngạc tại chỗ. Lão Tần, kế hoạch này của ngươi, quá mức điên cuồng. Thẩm thuẫn cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Tần Lục khẽ cười một tiếng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, điên cuồng. Có lẽ vậy. Nhưng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn toàn thay đổi hiện trạng. Thế lực huyển tộc khổng lồ, lại cường giả đông đảo nhưng chỉ cần chúng ta kế hoạch chu mật, hành động nhanh chóng, liền có khả năng dơ lên thành công. Lời nói rơi xuống, bầu không khí trong đại điện vẫn ngưng trọng như cũ, Thẩm Thuẫn và Bùi Tiêu liếc nhau, trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin, mà Tô Hạo thì là cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, Thẩm Thuẫn chậm rãi mở miệng, nhược điểm huyển tộc như lời ngươi nói là cái gì, nghe vậy Tần Lục nhìn về phía Tô Hạo, cái này để Tô Hạo nói cho ngươi đi, đây là hắn phát hiện tô Hạo hiểu ý, nhẹ nói, cường giả đỉnh cao huyển tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn có một nhược điểm trí mạng, đó chính là nước. Chí âm chi thủy cực hạn nồng đậm có thể khắc chế lực lượng của bọn hắn, chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn vây quanh tại chí âm chi thủy, như vậy thực lực bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, mười không còn một. Tần lục tiếp lời, âm thanh lạnh lẽo, không sai, chỉ cần chúng ta đem toàn bộ đám người huyển tộc này dùng nước bao vây lại. Trong chớp mắt đem bọn hắn chém giết, có gì không thể? Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể xảo diệu sử dụng nhược điểm này, liền có khả năng thực hiện kế hoạch của chúng ta. Thẩm thuẫn và Bùi Tiêu nghe vậy, đều là lâm vào trầm tư. Bọn họ hiểu rõ, kế hoạch này mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải là đầy đủ không có khả năng thực hiện. Ta nghĩ có thể thực hiện. Đột nhiên, Tô Hạo giọng nói kiên quyết nói, Đã các ngươi nói chúng cường giả huyền tộc sắp hội tụ ở đây, vậy chúng ta là có thể bố trí mai phục trước ở chỗ này, sử dụng chí âm chi thủy tạo dựng cạm bẫy, lại sử dụng lực lượng yêu thú, đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Tần Lục nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý cười tán thưởng, không sai, ta đã dạy chiến trận nhất pháp cho nhất tộc yêu thú, chỉ cần bọn họ dắt tay tác chiến, nhất định xáo trộn trận cước huyền tộc, xác suất thành công dùng kế hoạch gia tăng thật lớn. Lúc này Bùi tiêu mở miệng nói, thế nhưng, kế hoạch này mạo hiểm cũng là cực cao a Nếu là người huyễn tộc không có rơi vào cạm bẫy, hoặc là xem thấu kế hoạch của chúng ta, vậy bốn người chúng ta có thể ngăn không được nhiều cường giả vây công như thế, chỉ sợ sẽ rơi kết cục thân tử đạo tiêu. Lời nói của bùi tiêu mặc dù trắng ra, nhưng từng chữ đâm tâm, nhắc nhở mọi người tính nguy hiểm của kế hoạch này. Lo lắng này cũng không sai. Nếu là kế hoạch thất bại, thân phận nhân tộc bọn họ chắc chắn bại lộ, Đến lúc đó sợ không cách nào chạy ra nơi đây. Thẩm Thuẫn lúc này cũng là gật đầu nói, "Bùi huynh đệ nói không sai, kế hoạch này đúng là có chút mạo hiểm, chúng ta tất nhiên biết được nhược điểm của bọn hắn, chỉ cần chúng ta chạy ra nơi đây, sau này đầy đủ có thể lợi dụng phương pháp này phản công thế giới huyền tộc." Thẩm Thuẫn nhìn Tần Lục, tiếp tục nói, "Đến lúc đó có mỗi nhà lão tổ và các lộ kiếm tu cùng nhau ra tay, việc này há không càng thêm ổn thỏa." Nghe vậy, Tần Lục bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta tự nhiên hiểu rõ như vậy càng thêm ổn thỏa, nhưng bây giờ chúng ta không phải rất khó rời khỏi sao Bây giờ chúng ta tích lũy ưu thế yêu thú một phương, đồng thời ẩn dấu đi thân phận nhân tộc, ở trong đao kiếm cốc này, nhất định có thể đánh người huyễn tộc một trở tay không kịp Người nói phản công chi chiến lúc đó đã là hai quân đối chọi những vật chủ kia tất nhiên là đã sớm chuẩn bị chúng ta rất khó đối với cường giả đỉnh cao tạo thành thủy thế vây quanh chớ nói chi là đánh lén xuất thủ Tần Lục giang tay ra, nói Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đây là đạo lý không đổi. Chúng ta nếu muốn sửa đổi hiện trạng, nhất định phải có dũng khí mạo hiểm, Thẩm lão tổ, cơ hội khó được a, lời này vừa nói ra, Thẩm Thuẫn rơi vào trầm tư, sắc mặt xoắn xuýt, thần nhân giao chiến, đang suy tư phương thức khả thi này. Do dự một lát, cuối cùng Thẩm Thuẫn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ba người tầng Lục, vẻ mặt kiên quyết nói, có thể, dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá, chúng ta cần lợi dụng kế hoạch này Đem mạo hiểm xuống thấp nhất mới được, chúng ta cần chế định một kế hoạch tỉ mỉ, bao gồm làm sao xây dựng cái bẫy, làm sao dụ dỗ cường giả huyền tộc rơi vào cái bẫy, cùng với làm thế nào trước khi bọn họ phát hiện đem bọn hắn dơ lên tiêu diệt. Đồng thời, chúng ta còn cần chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau, vì phòng ngừa vạn nhất, hết thảy những điều này đều cần suy tính tỉ mỉ, Tần Lục nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ khen ngợi. Thẩm Thuẫn thân là lão tổ của tiểu thuyết gia, cẩn thận và mưu trí luôn luôn đứng đầu. Đối với việc hoàn thiện kế hoạch là cực kỳ quan trọng Tần lục trầm ngâm nói Không còn nghi ngờ gì nữa Cạm bẫy của chúng ta chắc chắn phải bố trí Bằng ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe Thủy hệ trận pháp Hiện tại, điều cần suy nghĩ là Làm thế nào để sử dụng trí âm chi thủy hình Thành một khu vực trận pháp ẩn hình Một khi cường giả huyển tộc bước vào Sẽ trong nháy mắt bị thủy thế bao vây Khiến cho thực lực của hắn giảm mạnh Bùi tiêu nghe vậy Lật bàn tay Một dòng nước thanh tịnh từ lòng bàn tay hắn róc rách chảy ra, nước thì không thiếu, mấu chốt là làm sao bố trí pháp trận này một cách khéo léo, để vừa có thể ẩn nấp vô hình, vừa có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nước. Bốn người ở đây đều là tu sĩ hóa thần đỉnh cấp, đối với việc vận dụng ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ pháp thuật tự nhiên cũng có hiểu biết đỉnh cấp của riêng mình. Chỉ cần khẽ động tâm niệm, liền có thể kích hoạt sóng lớn ngập trời. Tầng lục ánh mắt sáng ngời Nhìn chầm chầm dòng nước trong lòng bàn tay bùi tiêu, trong lòng tính toán từng chi tiết nhỏ. Chúng ta cần tạo dựng một ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ trận pháp có thể tự động tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Điều này khiến cường giả huyển tộc cho dù cảm giác được ba động của dòng nước, cũng khó mà phát giác được cạm bẫy phía sau. Trận này cần có hai đặc tính, một là có khả năng lặng yên không một tiếng động làm suy yếu lực lượng của kẻ bước vào, hai là có khả năng tại thời khắc mấu chốt chuyển hóa lực lượng bị suy yếu thành trợ lực cho chúng ta dán cho bọn họ một kích trí mạng Tô Hạo gật đầu như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó ta đề nghị có thể kết hợp thác nước nơi đây bố trí một trở lại lan nặt ảnh trận trận này mượn địa thế tiện lợi đem chí âm chi thủy dung nhập vào thác nước hình thành dòng nước nhìn như tự nhiên một khi cường giả huyển tộc đi vào trận pháp lập tức khởi động dòng nước sẽ hóa thành vô số sợi tơ mỏng cuốn quanh thân hắn Vô thanh vô tức tước đoạt lực lượng. Đồng thời, những lực lượng bị suy yếu này sẽ hội tụ ở trận tâm, đợi thời cơ chín mùi, dấy lên phản phệ. Không được. Thẩm thuẫn đột nhiên lắc đầu khoát tay, chậm rãi nói, trận này tuy dịu, nhưng có một tai họa trí mạng. Cường giả huyển tộc, nhất là mấy vị vực chủ kia, cực kỳ mẫn cảm với biến hóa nhỏ nhặt của dòng nước. Trở lại lan nặt ảnh trận, tuy có khả năng ẩn nấp phần lớn ba động, nhưng thác nước là kỳ quan tự nhiên biến hóa của bản thân nó cũng đủ để khiến bọn họ cảnh giác. Một khi bọn họ phát giác được dị thường, trận này sẽ mất đi hiệu quả tập kích. Tần lục nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Thẩm Thuẩn nói không sai. Đến cảnh giới này, một chút biến hóa nhỏ nhặt trong tự nhiên cũng sẽ khiến người ta chú ý bố trí trận pháp này nhất định phải xuất kỳ bất ý, không thể để cho những người huyễn tộc này phát hiện, tránh cho trận pháp mất đi hiệu lực. Lúc này, Thẩm Thuẩn chuyển lời, Trong mắt lóe lên một tia sáng cơ trí, chẳng qua, trận pháp này của Tô Tiểu Huynh đệ ngược lại làm ta nhớ tới một trận pháp xa xưa hơn, vụ ẩn lưu quan trận. a Bùi tiêu mắt sáng lên, trận này ta dường như từng thấy trong cổ tịch, hình như có công năng cực kỳ ẩn nấp, thẩm thuẫn cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, tần lục nghe vậy, trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi, thẩm lão tổ, xin lắng tai nghe. Vụ ẩn lưu quan trận. Này rốt cuộc có chỗ độc đáo nào, có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta không? Thẩm thuẫn khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, trận này có nguồn gốc từ thượng cổ, kỳ diệu ở chỗ có khả năng mượn sương mù ẩn thân, dùng ánh sáng, lưu quang mê hoặc địch. Chúng ta có thể đem trí âm chi thủy hóa thành sương mù vô hình, bao trùm cả khu vực. Trong sương mù ẩn dấu ánh sáng, trong ánh sáng ẩn dấu trận. Cường giả huyển tộc cho dù bước vào, cũng chỉ cảm thấy đang ở trong cảnh sương mù bình thường khó mà phát giác sự tồn tại của trận pháp. Một khi phát động, ánh sáng trong sương mù sẽ như lưỡi dao chém vào lực lượng, đồng thời lực lượng bị suy yếu sẽ bị hạch tâm trận pháp hấp thụ, chuyển hóa thành nguồn công kích của chúng ta. Bùi tiêu nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, dòng nước trong lòng bàn tay dường như cũng càng thêm vui vẻ. Cái này rất hay. Sương mù và ánh sáng đều là những thứ thường thấy nhất trong tự nhiên, nhưng cũng là vỏ bọc tốt nhất. Như vậy, cho dù là cường giả huyển tộc, cũng khó mà phát giác được huyền bí trong đó. Tô Hạo cũng liên tục gật đầu, trận này của thẩm lão tổ xác thực tốt hơn, trở lại lan nặt ảnh trận của ta rất nhiều. Bất quá, thẩm thủng đột nhiên lộ vẻ khó xử, trận pháp tuy tốt, nhưng vật liệu lại khó tìm, ta tuy đã có nhiều loại vật liệu của trận này, nhưng mấy món vật liệu mấu chốt, lại tìm kiếm nhiều năm vẫn chưa được tầng lục thế thế, nhớ mày, lập tức giảng ra. Thẩm thủng nói không sai Vật liệu cần thiết cho trận pháp đỉnh cấp thường thường trân quý dị thường khó mà tìm kiếm. Thẩm lão tổ không ngại nói ra, có thể trong chúng ta có người giúp được ngươi. Thẩm Thuẫn vẻ mặt nghiêm túc, trận này cần ba kiện vật liệu mấu chốt. Một là u quan thạch, có khả năng kéo dài tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu mà không tắt, là nguồn gốc ánh sáng trong sương mù. Hai là ẩn vũ châu, có khả năng hóa nước thành sương, che giấu hình dáng trận pháp. Ba là lưu chuyển ngọc có khả năng dẫn đạo lực lượng bị suy yếu, chuyển hóa thành công kích của chúng ta. Ba vật này, ta tìm khắp nhiều năm, vẫn không tìm được. Tần Lục nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn vung tay, một viên đá tảng ra ánh sáng nhàn nhạt liền xuất hiện trước mặt mọi người, U Quang Thạch mà ngươi nói, có phải vật này không, thẩm thuẫn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tiếp nhận U Quang Thạch, cẩn thận xem xét một lát, gật đầu khen, chính là vật này. Lão Tần, ngươi thật đúng là túi bách bảo, Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu vậy? Tần Lục trả lời, năm đó ta cùng với Lý Già Tiên cùng nhau ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tại một tinh cầu U Minh phát hiện vật này, nên có được, chỉ là luôn luôn chưa biết tên. Lần này có thể dùng đến, vậy thì tốt nhất. Thẩm Thuẩn cất kỹ U Quang Thạch, Phúc Cầm nói, vậy chúng ta chỉ còn thiếu ẩn vụ Châu và Lưu Chuyển Ngọc. Nói xong, Thẩm Thuẩn nhìn về phía Bùi Tiêu và Tô Hạo, dường như cũng đang mong đợi hai người bọn họ có thể giống như Tần Lục lấy ra vật liệu khiến người ta ngạc nhiên. Tô Hạo ngẩng đầu, dường như đang nhớ lại điều gì đó, dừng một chút, mở miệng hỏi, thẩm lão tổ, ẩn vụ châu và lưu chuyển ngọc mà ngươi đề cập, cụ thể có hình dáng ra sao, hoặc có công năng gì, thẩm thuẫn nghe vậy, tay phải vung lên, giữa không trung xuất hiện hai hư ảnh ảo thuật của vật phẩm, chỉ vào nói, ẩn vụ châu, màu sắc của nó như biển sâu, mượt mà không tì vết. Giữ trong tay, Có thể cảm giác trong đó có sương mù lượng lờ, đây chính là điểm mấu chốt để nó có thể biến nước thành sương mù vô hình. Còn lưu chuyển ngọc, thì toàn thân trong suốt, giống như băng tinh, xúc cảm ôn nhuận. Nó có thể dẫn đạo và chuyển hóa lực lượng, là một mắt xích không thể thiếu trong trận pháp. Tô Hạo nghe xong, trong mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nói, thẩm lão tổ, ẩn vụ châu mà ngươi miêu tả, ta dường như từng nghe thấy trong một cổ tịch của Huyễn tộc. Trong cổ tịch đó ghi chép một loại bảo vật tên là viễn vũ U Châu, đặc tính của nó có chút tương tự với ẩn vũ Châu mà ngươi nói. Còn về lưu chuyển ngọc, ta dường như đã từng thấy tận mắt. tần lục thân thể hơi nghiêng về phía trước, có vẻ hơi kích động nói, Tô Hạo, ngươi gặp vật này ở đâu, Tô Hạo lúc này mở miệng, đó là một di tích cổ xưa, nằm sâu dưới lòng đất. Trong cung điện có một tế đàn, vật phẩm kia được thảm trên tế đàn, tỏa ra lực lượng mãnh liệt. Lúc đó ta tuy chưa thể gỡ nó xuống, nhưng ba động của cổ lực lượng dẫn đạo và chuyển hóa kia, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ, hoàn toàn nhất trí với Lưu Chuyển Ngọc mà Thẩm Lão Tổ miêu tả. Tần lục mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Thẩm Thuẩn, nói, nói như vậy, chúng ta đã có manh mối của hai vật, Thẩm Lão Tổ, ngươi xem việc này có được không? Thẩm Thuẩn lúc này trả lời, nếu đã có manh mối của U Quang Thạch và Lưu Chuyển Ngọc, việc này tự nhiên có thể thực hiện. Tốt! Tần lục vung tay, lập tức quyết định, đã như vậy, ta và Tô Hạo lập tức đến di tích cổ xưa kia, thu hồi lưu chuyển ngọc, đồng thời tìm kiếm tung tích của huyển Vũ U Châu. Bùi tiêu, ngươi thì ở lại đao kiếm cốc, cùng thẩm lão tổ trụ bị việc bày trận, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Tốt, ba người đều gật đầu đáp lại. Tần lục thần sắc cứng lại, nhìn về phía Tô Hạo, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Nói xong, thân hình tần lục hơi rung, một cổ ba động vô hình từ trong cơ thể hắn tảng ra, trong nháy mắt bao vây lấy hắn và tô hạo. Đây là pháp môn ẩn nấp thân hình, có khả năng che giấu tung tích ở một mức độ nào đó, tránh được sự dò xét của cường giả. Đi! Tần lục nói nhỏ một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, hai người hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng lên trời. Trên đường phi hành, ánh mắt tần lục rơi trên người tô hạo. Trong giọng nói mang theo vài phần tìm kiếm, tô hạo, trước đó ngươi đề cập đến di tích kia, trong lòng ta có nghi ngờ. Vì sao lúc đó ngươi lại đi tới đó? Lại vì sao trong tình huống đó, không trực tiếp lấy bảo vật kia đi, tô hạo nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng phức tạp, hắn khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng, tần huynh, ngươi không biết, di tích kia có chút khúc chiết, Lúc đó ta cùng một đám người huyển tộc đồng hành, là vì một cơ hội ngoài ý muốn. Biết được bọn họ muốn thăm dò di tích đó Ta vốn muốn một mình đến Nhưng suy xét đến nguy hiểm Có thể tồn tại trong di tích Cùng với thực lực của người huyển tộc Ta liền quyết định trà trộn vào trong đó Tùy thời mà hành động Nói đến đây Trong mắt tô hạo lóe lên một chút bất đắc dĩ Thế nhưng khi ta thật sự bước vào di tích Nhìn thấy lưu chuyển ngọc thảm nạm Trên tế đàn Lại phát hiện tình huống phức tạp hơn ta tưởng tượng rất nhiều Tần lục hiếu kỳ hỏi Là có quái vật thủ hộ là, tô hạo khẽ gật đầu nhưng lại lắc đầu, nói là quái vật cũng không hẳn, nhìn qua hẳn là loại hình vong hồn tồn tại. Lúc đó nhiều người phức tạp, trong đám người huyễn tộc không thiếu cường giả, ta nếu tùy tiện ra tay, thế tất sẽ bại lộ thân phận, dẫn tới phiền toái không cần thiết. cho nên lúc đó ta liền không có đem bảo vật kia lấy đi. sau đó, các loại sự vụ quấn thân, chuyện này liền bị ta ném ra sau đầu, dần già thì quên đi. tần lục nghe vậy. Nhớ mày, do dự một lát rồi nói, vong hồn thủ hộ. Việc này ngược lại có chút khó giải quyết. Chẳng qua, nếu chúng ta đến đây là để thu hồi lưu chuyển ngọc, đồng thời tìm kiếm tung tích của huyển hải U Châu, vậy thì nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng. Vong hồn kia, có nhược điểm đặc biệt hoặc kiên kỵ gì không? tô hạo suy tư một lát, lắc đầu, vong hồn đó tựa hồ cực kỳ mẫn cảm với khí tức của người sống. Chỉ cần chúng ta hơi đến gần, chúng nó sẽ lập tức phát động công kích. Với lại, công kích của bọn chúng mang theo một loại hàng khí ma quái, có thể ăn mòn linh hồn con người, rất khó phòng bị. Tần Lục nói, vậy ngươi có biện pháp nào đối phó với những vong hồn kia không? Tô Hạo cười khổ một tiếng, nếu có cách, ta đã đem lưu chuyển ngọc kia lấy đi rồi. Chẳng qua, ngược lại ta có một vài ý nghĩ, có thể thử một lần. Có lẽ có thể che đậy tất cả khí tức, lại mang theo một ít đan dược có thể chống lại không khí lạnh như vậy có lẽ sẽ giảm bớt được một chút phiền toái. Tần lục khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tốt, vậy thì xử lý như thế. Vật liệu dịch dung chỉ còn phần cuối cùng, tần lục tự nhiên không muốn toàn lực ra tay, dẫn đến trạng thái dịch dung hiện tại bị hủy, nếu có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi vật liệu này, đó chính là tốt nhất. Dưới sự chỉ dẫn phương hướng của Tô Hạo, tần lục nhanh chóng xẹt qua không trung. Hai ngày sau, bọn họ đã đến vị trí cụ thể, Hoàng sa khắp nơi trên đất, trời nắng chang chang, một mảnh hoang vu, một tòa di tích cổ xưa lẻ loi đứng sừng sững, phản phất là tù nhân của thời gian, bị biển cát vô tận cầm tù. Tần Lục và Tô Hạo đứng ở giữa không trung của di tích, cúi đầu nhìn lại, trước mặt tràn đầy dấu vết của tháng năm, trong gió dường như còn kèm theo tiếng gào thét của quá khứ. Tần huynh, chính là chỗ này. Tô Hạo chỉ về phía trước, trong thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng vật liệu rất giống lưu chuyển ngọc kia, ngay tại chỗ sâu nhất của di tích, bị một con vong hồn thủ hộ. Tần lục mắt sáng như đuốc quét mắt từng góc của di tích, trong lòng đã có tính toán. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, ngữ khí kiên định, ngươi ở lại chỗ này, ta một mình vào trong lấy vật. Tô Hạo nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng lo lắng, tần huynh, cái này, tần lục khoát tay ngắt lời, thần sắc ung dung, không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Ngươi ở phía dưới chính là yểm trợ ta Nói xong Tần lục khống chế tô hạo Chậm rãi cho hắn bay xuống mặt đất Sau đó thân hình tần lục phát một cái Giống như quỷ mị lao về phía sâu Trong di tích Tốc độ của hắn cực nhanh Dường như hòa làm một thể với gió Chỉ để lại từng đạo tàn ảnh Lập lề trong hoàng sa Trong di tích tần lục như vào chỗ không người Thân hình hắn mạnh mẽ đâm tới Trong thông đạo phức tạp Xem như không thấy bất luận vách tường hay cạm bẫy nào Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức tất cả cảm bẫy đều không thể phản ứng. Cuối cùng, hắn đi tới nơi tế đàn mà Tô Hạo nói tới. Trên tế đàn, khối ngũ sắc rất giống lưu chuyển ngọc kia tảng ra ánh sáng nhu hòa, dường như kể lại sự tang thương ngàn năm. Về một tiếng, Tần Lục nhanh chóng tiếp cận, không chút do dự, đưa tay lấy khối sáng ngọc kia thu vào trong túi. Mà ngay tại thời khắc hắn quay người, một cổ hàn khí vong hồn trong nháy mắt cuốn theo tất cả. Thế nhưng... Tần lục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Thân hình hắn chấn động, một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa giải hàng khí trong nháy mắt. Lập tức, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi theo hướng lối ra của di tích. Bóng hình vong hồn, như hình với bóng, theo đuổi không bỏ. Thân hình vong hồn mơ hồ, giống như do thuần túy hàng khí ngưng tụ mà thành, hai mắt trống rỗng lại lộ ra vô tận oán niệm. Quanh thân toàn quấn khí tức tử vong đáng sợ. Trong lòng tần lục trung lên, vong hồn này tối thiểu có thực lực hóa thần trung hậu kỳ, xác thực không thể xem thường. Tần lục hiểu rõ, cứng đối cứng với vong hồn này, sẽ chỉ hủy đi trạng thái dịch dung của bản thân, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, duy có lợi dụng ưu thế tốc độ của mình, mới có thể thoát hiểm. Hắn nhanh chóng tăng tốc, thân hình càng thêm tấn mảnh, khiến cho sự truy kích của vong hồn trở nên gian nan. Trong di tích, lối đi rất rối phức tạp, nhưng tần lục lại xem như không thấy bất luận vách tường nào, sử dụng thân thể cực giỏi, trực tiếp phá tan tất cả vật cản trở. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng, đó là cửa ra vào di tích. Tần lục mừng rỡ trong lòng, thân hình bạo phát, như mũi tên, bay thẳng ra ngoài. Mà vong hồn kia, dường như chịu sự trói buộc vô hình nào đó, đuổi tới cửa di tích, thân hình dừng lại, phát ra một tiếng kêu trên thê lương. Nhưng cuối cùng không thể tiến lên trước một bước Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần lục trời đi Tần lục xông ra khỏi di tích Thân hình xoay một vòng trên không trung Vững vàng rơi xuống bên cạnh tô hạo Sau khi an toàn Tần lục mới có thời gian xem xét Cái gọi là lưu chuyển ngọc này Chỉ thấy vật này bày ra màu sắc trực rỡ Phản phất như do linh khí tinh khiết nhất Của thiên địa ngưng kết mà thành Bề mặt ngọc lưu động một tầng sáng bóng tinh tế Như giọt sương trong ánh nắng sớm càng khiến người ta kinh ngạc là bên trong giường như ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, khí tức trong đó chậm chậm lưu động, giống như sông lớn chảy xiết, lại như mây mù lượn lờ, mang cho người ta một loại cảm giác sâu xa. Tần Lục cất kỹ lưu chuyển ngọc, ánh mắt như điện, nhìn thẳng tô Hạo. Lưu chuyển ngọc đã đến tay, tiếp theo chính là huyễn vụ u châu kia. Vật ấy ở vị trí cụ thể nào? Tô Hạo cau mày, trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng. Huyễn vụ u châu, đại khái nằm ở phía đông bắc vực. Trong một chỗ mê vụ huyền cảnh, nhưng đây chẳng qua chỉ là lời đồn đại từ xưa, vị trí cụ thể không ai biết được. Chúng ta có lẽ cần phải đi đến đó trước, tìm kiếm một chút manh mối. Phía đông bắc vực. Tần Lục lặp lại một lần, gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường. Tô Hạo khẽ gật đầu, thân hình hai người lại lần nữa khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, xé gió lao đi, nhắm hướng phía đông đuổi theo. Trong quá trình phi hành, Tần Lục hỏi Tô Hạo một vài vấn đề về thế lực ở Bắc Vực. Tô Hạo ở chỗ này chờ đợi đã lâu, lại từng có tiếp xúc với cường giả đỉnh cao Bắc Vực chi chủ, đối với những bí mật này chắc chắn rõ ràng hơn Tần Lục nhiều. Mà nghe được Tần Lục hỏi, Tô Hạo tự nhiên không giấu giếm, lập tức đem một ít kiến thức, truyền thuyết nói ra. Hai người một đường bay, một đường giao lưu. Đương nhiên, trong lúc phi hành, tốc độ của Tần Lục cũng không hề giảm xuống, giống như một tia chớp xé rách vòng trời, những nơi đi qua chỉ để lại gợn sóng nhàn nhạt trong không khí, cực tốc tiến lên. Sau ba ngày, hai người đã tới phía đông bắc vực, mà cảnh tượng trước mắt khiến người ta nhìn mà than thở, chỉ thấy phía trước sương mù lượn lờ, Tựa như ảo mộng, phản phất như tất cả trong thiên địa đều bị một tấm khăn che mặt thần bí bao phủ, vừa mông lung lại mê người, khiến ta muốn xâm nhập tìm tòi. Bốn phía tĩnh mịch im ắng. Càng tăng thêm mấy phần không biết cùng khí tức nguy hiểm Mê vụ huyển cảnh này Quả nhiên danh bất hư truyền Tô Hạo cũng là lần đầu tiên tới nơi này Không khỏi lên tiếng cảm thán. Hắn ngắm nhìn bốn phía Trong ánh mắt lộ ra mấy phần cẩn thận Chúng ta có nên tìm người bản xứ hỏi một chút không Có thể biết được vị trí cụ thể của huyển vụ U Châu Tần lục lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc Không thể Nơi đây đã có tên là huyển cảnh Tất nhiên có chỗ đặc biệt của nó Tùy tiện nghe ngóng sẽ chỉ Đánh rắn động cỏ chúng ta cứ trực tiếp đi vào xem với tu vi của chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì nói xong tần lục thân hình thoát một cái đã dẫn đầu bước vào trong sương mù tô hạo theo sát phía sau thân hình hai người trong nháy mắt bị sương mù nồng đậm thôn phệ chỉ để lại hai đạo tàn ảnh nhàn nhạt trong sương mù ẩn hiện bước vào tầng sương mù này tô hạo lập tức lộ vẻ thống khổ thấy thế, thế tần lục vung tay lên phủ lên một tầng sóng linh khí để phòng trong sương mù ẩn dấu nguy hiểm không thể biết. Tô hạo bây giờ còn chưa khôi phục thực lực, vẫn cần tần lục cẩn thận chăm sóc mới được. Sương mù này còn dày đặc hơn trong tưởng tượng, tầm mắt bị cản trở nghiêm trọng. Tô hạo nhẹ giọng nói, nhíu mày. Để ta dùng linh khí dò đường. tần lục hai tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay linh khí phun trào, hóa thành một sợi khói nhẹ, chậm rãi bay vào trong sương mù phía trước. Lọn khói nhẹ này phản phất như có linh tính, Uống lượng tiến lên trong sương mù, mở ra cho hai người một con đường lờ mờ có thể thấy được. Đi. Tần lục nói nhỏ, thân hình nhẹ nhàng, men theo con đường linh khí chỉ dẫn, xuyên thẳng qua trong sương mù, phía sau còn có tô hạo. Trong sương mù, thời gian dường như bị kéo dài, mỗi một bước đi đều cần phải cẩn thận. Tần lục bước chân không nhanh, lại dị thường vững vàng, thần sắc cảnh giác, thời khắc lưu ý gió thổi cỏ lay xung quanh, để phòng bất trắc. Phía trước dường như có chút khác thường. Tần lục đột nhiên dừng lại, chỉ về phía sâu trong sương mù, nơi đó mơ hồ lộ ra một vòng ánh sáng khác thường, lúc sáng lúc tối, như lửa u minh, mờ ảo nhưng lại làm cho người ta sợ hãi. Tần lục ánh mắt ngưng tụ, linh khí lại lần nữa phun trào, hóa thành một đạo hộ thuẫn, bao vây hai người trong đó, đây có lẽ là manh mối của huyển vụ U Châu, qua đó xem một chút. Nói xong, thân hình hắn mở ra, Như báo sang lặng yên không một tiếng động tiếp cận luồng sáng kia. Tô Hạo theo sát phía sau. Mà khi luồng sáng kia càng thêm rõ ràng, trong lòng Tần Lục đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác. Cẩn thận, đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong luồng sáng tung ra, tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào ấn đường của Tần Lục và Tô Hạo. Tần Lục hừ lạnh một tiếng, thần sắc không đổi, linh lực trong thức hải giống như sóng to gió lớn, trong nháy mắt từ nơi đang điền tung ra, đánh tan hoàn toàn công kích vô hình này. Công kích loại này, nếu là đối đầu với tu sĩ hóa thần sơ kỳ, có thể tạo thành một chút uy hiếp, nhưng đối đầu với tu sĩ có thức hải cực mạnh như Tần Lục, rất nhẹ nhàng liền bị phá giải. Trong xương mù quả nhiên ẩn dấu huyền cơ, thế mà còn có công kích linh hồn, Tô Hạo nhỏ giọng nói, hắn mặc dù tu vi còn chưa khôi phục, nhưng nhãn lực lại không kém chút nào, rất dễ dàng nhìn ra loại hình tập kích này. Ừm, đúng lúc này, khóe mắt Tần Lục đột nhiên bắt được một vệt sáng nhạt. Đó là một vật phẩm nhỏ, đang lẳng lặng nằm ở gần lùng sáng vừa rồi, toàn thân tỏa ra sóng linh khí ma quái. Hô, Tần Lục vẫy tay, vật phẩm kia liền vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là một ngọc phù nhỏ bé, toàn thân ống ánh sáng long lanh, phản phất như do linh khí tinh khiết nhất ngưng kết mà thành. Mặt ngoài ngọc phù lưu chuyển ánh sáng tinh tế, giống như dọc xương trong ánh nắng sớm, bên trong thì ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, khí tức trong đó chậm chậm lưu động, cùng lưu chuyển ngọc lúc trước lại có hiệu quả tương tự. Tô Hạo ở một bên nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói đây dường như là một pháp bảo có thể phát động công kích thức hải hẳn là Tần lục ánh mắt dừng lại trên ngọc phù một lát liền đem nó thu vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía trước nhưng những thứ này không quan trọng, hiện tại chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Hạo khẽ gật đầu, nhanh chân theo sau Tần lục. Hai người lại lần nữa chậm rãi bay về phía trước xuyên qua trong sương mù. Trong mê vụ ảo cảnh, nguy cơ tứ phía Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện công kích thức hải như vừa rồi. Chẳng qua Tần Lục đối mặt với những thứ này, lại có vẻ thành thạo điêu luyện, linh khí của hắn tung trào, thoải mái liền có thể đánh lui những công kích này, lại thêm linh khí của hắn giống như ánh sáng chỉ dẫn, mở ra cho hai người một con đường tiến lên, điều này giúp hai người bọn họ một đường tiến lên, tốc độ cực nhanh. Theo hai người xâm nhập, sương mù dần dần trở nên mỏng manh, cảnh tượng phía trước cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Tần Lục đột nhiên nhíu mày, Thân hình đột nhiên dừng lại, toàn thân khí tức trong nháy mắt thu lại không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Làm sao vậy? Tô Hạo thấy thế, vội vàng thấp giọng hỏi, đồng thời cũng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ dị thường nào. Tần Lục trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, ta cảm ứng được khí tức của mấy người huyễn tộc, bọn họ hẳn là đang ở phía trước mặt. Người của huyễn tộc. Tô Hạo nghe vậy, thần sắc hơi thay đổi, bọn họ sao lại xuất hiện ở đây? Không có đạo lý A mê vụ huyển cảnh, chính là tuyệt địa nổi danh nhất ở bắc vực của huyễn tộc thế giới. Do nơi này quá mức nguy hiểm, cho dù là tôn giả cũng rất ít khi mạo hiểm tiến vào bên trong, cho nên Tô Hạo giờ phút này nghe được có người của huyễn tộc ở đây, thậm chí không chỉ một người, không khỏi sinh ra kinh ngạc. Tần lục lần nữa nhắm mắt cảm ứng, xác định đại khái phương hướng của người huyễn tộc, hắn nhẹ giọng nói với Tô Hạo, đại khái có bốn người, ngươi đi theo sát ta, không muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào chúng ta lặng lẽ qua xem xét. Tô Hạo khẽ gật đầu, dưới sự khống chế của Tần Lục, hai người bọn họ hóa thành hai đạo bóng nhạt, lặng yên không một tiếng động hướng về vị trí khí tức của người huyển tộc ẩn nấp đi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một khu vực mê vụ tương đối mỏng manh. Tần Lục dừng bước, tầm mắt rất tốt xuyên thấu qua mê vụ, mơ hồ có thể thấy phía trước có mấy thân ảnh đang lắc lư, chính là người của huyển tộc. Bọn họ đang trò chuyện, trong lời nói lộ ra sự kiên kỵ và hoài nghi sâu sắc đối với chỗ mê vụ này. Một lát sau, Tần Lục Đại khái nghe rõ ngôn ngữ của bọn hắn. Nghe tới, bọn họ là đến tìm bảo vật. Tần Lục thấp giọng nói với Tô Hạo, khóe miệng nhếch lên một vòng cười nghiền ngẫm, hơn nữa, bọn họ đối với mê vụ này dường như cũng không hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Tô Hạo nghe vậy, nhíu mày, lập tức giảng ra, trong mắt lóe lên một tia sáng kế sách. Mấy người kia nếu hồi lâu chưa từng rời khỏi mê vụ, có thể đối với tin tức bên ngoài không biết, cũng không hiểu rõ thân phận của ngươi. Chúng ta có thể ngụy trang thành tu giả lạc đường giống bọn họ, cùng nhau hợp tác, cộng đồng thăm dò. Đợi thời cơ chính mùi, lại đi đoạt bảo vật. Tần lục gật đầu, tán thưởng liếc nhìn tô hạo một cái, ý kiến hay. Ngươi ở tại chỗ này, ẩn tàng khí tức, ta tiến đến cùng bọn hắn thương lượng. Nhớ kỹ, Tùy cơ ứng biến. Tô hạo gật đầu đáp ứng, thân hình thoát một cái, liền ẩn vào trong sương mù càng sâu. Có linh khí hộ thuẫn của tần lục chăm sóc, an toàn của hắn không thành vấn đề. Tần lục thì sải bước, lại tận lực chậm dần bước chân, chế tạo ra một loại tư thế mê mang thăm dò, dần dần tới gần những người kia của huyễn tộc. Sự xuất hiện của tần lục, như là u linh trong sương mù, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng đột ngột. Lập tức kinh động đến bốn người phía trước Ai? Bọn họ mảnh xoay người Bày ra tư thế tác chiến Pháp khí trong tay ẩn ẩn tỏa ra quang mang Cảnh giác chầm chầm vào vị khách Không mời mà đến này Tần lục thấy thế Vội vàng khoát tay Ra hiệu chính mình không có ác ý Chư vị tôn hữu Không cần căng thẳng Ta chỉ là tới đây thám hiểm Nhìn xem các ngươi tựa hồ đối với mê vụ này rất có nghiên cứu Ta muốn hỏi có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận đường ra không? Bốn người đưa mắt nhìn nhau Thần sắc bán tính bán nghi Tần lục thừa cơ quan sát kỹ hình dạng của bọn họ Phát hiện bọn họ thân mang trang phục kỳ dị Nhìn xem thân hình Xác nhận hai nam hai nữ Thực lực nhìn lên tới cũng tại hóa thần Cũng là tôn giả mà người huyển tộc nói tới Một người trong đó Nhìn như là người dẫn đầu trong bốn người Chậm rãi đi lên phía trước Trong ánh mắt của hắn vừa có đề phòng Cũng có tò mò Người kia tại sao lại xuất hiện ở đây khí tức của chúng ta ẩn tàng tốt như vậy, ngươi làm thế nào phát hiện ra, tần lục hơi cười một chút, ra vẻ thần bí nói, tôn hữu có chỗ không biết, ta tu luyện một loại pháp môn cảm giác đặc thù, có thể cảm ứng được một ít khí tức ẩn nấp. Ta cũng vậy trong mê vụ lạc mất phương hướng, mới trong lúc vô tình cảm ứng được khí tức của các ngươi. Người dẫn đầu nghe vậy, như mày, tự hồ đang suy nghĩ lời của tần lục. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu ra hiệu những người khác thu hồi pháp khí, được rồi, tạm thời tin ngươi một lần. Chúng ta đều là nam nhân vật, lần này là tới nơi đây tầm bảo. đã ngươi đối với nơi này cũng có hứng thú, chúng ta xác thực có thể cùng nhau hợp tác, cộng đồng tìm kiếm bảo vật. Tần lục trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, như thế rất tốt, nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần hy vọng. Vậy chúng ta cùng nhau hành động đi. Tần lục thấy thế, thuận thế hỏi, chư vị ở chỗ này có từng gặp được vấn đề nan giải gì? Vì sao chậm chạp chưa thể đi tới, người dẫn đầu thở dài, thần sắc có vẻ có chút bất đắc dĩ, chỉ hướng về phía trước, nói, nơi đây có một tầng sương mù mỏng, chúng ta ở đây đã khốn thủ mấy năm, thử qua vô số lần, nhưng Thủy Trung không cách nào xuyên qua tầng này mê vụ. Nó dường như có một sức mạnh kỳ dị, ngăn trở tất cả sự tìm kiếm từ bên ngoài. Nếu là, cưỡng ép đột phá thì sao? Tần lục hỏi tới, hơi nhớ mày Hiển lộ ra mấy phần tâm ý tìm tòi nghiên cứu Người dẫn đầu lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc Không thể chúng ta từng thử qua Nhưng mỗi lần đều sẽ dẫn phát không gian ba động kịch liệt Hình thành vết nứt không gian đáng sợ Một vị đồng bạn của chúng ta Chính là tại một lần ném thử Vô ý bị cuốn vào trong cái khe Đến nay chưa từng thấy thân ảnh của hắn Tần lục nghe vậy Điến sắc Trong lòng âm thầm suy nghĩ Hắn nhìn thấp bốn phía Ánh mắt xuyên thẳng qua trong mê vụ, dường như đang tìm kiếm manh mối nào đó. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng, có thể, chúng ta có thể thử một phương pháp khác. Ta đối với không gian chi đạo rất có nghiên cứu, có lẽ có thể tìm thấy một loại phương thức xuyên qua ổn thỏa hơn. Người dẫn đầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng hy vọng, hắn nhìn chầm chầm tầng lục, dường như muốn tìm thấy một tia cơ hội phá cục từ trong lời nói của hắn, thật sao? Vậy ngươi có tính toán gì? Tần lục hơi cười một chút, thần sắc tự tin, ta dự định trước quan sát một chút quy luật lưu động của mảnh mê vụ này, lại tìm kiếm thời cơ và tọa độ không gian thích hợp để tiến hành xuyên qua. Chư vị nếu tin được ta, chúng ta có thể cùng nhau thử nghiệm. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, người cầm đầu kia khẽ gật đầu, nếu chúng ta mấy năm không hề có tiến triển, tin tưởng ngươi một lần cũng không phải không thể. Tần lục mừng thầm trong lòng mặt ngoài nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt kia. Hắn chậm rãi dạo bước, nhìn như đang quan sát kỹ quy luật lưu động của mê vụ xung quanh, kỳ thực mỗi một bước cũng hàm ẩn huyền cơ, lặng yên bố trí trận khí ở chung quanh. Những người huyển tộc này mặc dù thực lực không tầm thường, được xưng là tôn giả, nhưng ở huyển tộc thế giới, không chỉ đơn giản là yêu thú nhất tộc, ngay cả người huyển tộc đối với trận pháp chi đạo cũng chỉ là kẻ ngu ngốc. Cho dù bọn họ ở chỗ này nghiên cứu mấy năm, cũng không có chút nào phát giác được tầng sương mù mỏng nhìn như bình thường này kỳ thực là một tầng cấm chế cao thâm, tương tự như hộ thủng phòng ngự của trận pháp. Mà Tần Lục, tới gần sau đó một chút liền xuyên thủng được huyền bí trong đó. Đối mặt loại cấm chế này, phương pháp tốt nhất chính là sử dụng phá trận pháp, cường lực một kích đem nó phá hủy, chỉ cần một điểm bị xuyên phá, cả cấm chế liền sẽ được phá giải. Tần Lục một bên bố trí, một bên cùng người dẫn đầu trò chuyện, trong ngôn ngữ để lộ ra sự hiểu biết sâu hậu đối với không gian chi đạo có thể khiến người dẫn đầu trong mắt sắc thái hy vọng càng thêm nồng đậm. Chư vị, ta đã biết được, sự lưu động của mê vụ này cũng không phải là không có quy luật. Chờ một lúc ta sẽ dẫn đầu công kích, các ngươi hiệp đồng cho ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phát lực, hẳn là có thể đủ đánh vỡ tầng mê vụ này. Người dẫn đầu nghe vậy, thần sắc chấn động, liền vội vàng gật đầu. Tốt, chúng ta toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Chỉ cần có thể xuyên qua tầng mê vụ này, Tìm thấy bảo vật trong truyền thuyết kia Chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi Tần lục hơi cười một chút Cánh tay ẩn nấp dơ lên Bố trí trận khí cuối cùng Tần lục thầm đếm trong lòng Đợi trận khí đủ ẩn vào trong sương mù Hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh Hắn hít sâu một hơi Nói với người dẫn đầu Chuẩn bị, ta bắt đầu đây Người dẫn đầu cùng ba người còn lại Nhanh chóng trao đổi ánh mắt Đều là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu Bọn họ nắm chặt pháp khí tùy thời chuẩn bị hưởng ứng thân hình tần lục khẽ nhúc nhích linh lực trong cơ thể phun trào hắn nhắm mắt trầm ngâm cảm nhận từng tia dao động linh lực xung quanh tìm kiếm thời cơ phá trận tốt nhất một lát sau hắn đột nhiên mở mắt trong mắt dường như có sao trời lưu chuyển trầm giọng nói chính là lúc này lời còn chưa dứt tần lục vỗ tay linh lực như thủy triều tuôn ra rót vào trong trận khí đã bố trí trước đó phá theo một tiếng quát khẽ Giữa trận khí dường như sinh ra cộng hưởng kỳ diệu nào đó, một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên từ trong sương mù bộc phát, như ánh nắng sớm ban mai, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh không gian mờ tối này. Người dẫn đầu cùng ba người còn lại thấy vậy, cũng không chút do dự thúc dục pháp khí, đem linh lực của riêng mình đổ xuống, hội tụ cùng một chỗ với thế công của tầng lục, cùng nhau đánh thẳng vào tầng cấm chế vô hình kia. Quanh, một tiếng vang điếc tai nhức óc, mê vụ như bị một cổ lực lượng vô hình xé rách lộ ra một lỗ hổng rộng khoảng một trường, xuyên qua lỗ hổng có thể nhìn thấy thế giới mơ hồ sau lớp sương mù. người dẫn đầu kích động đến toàn thân run rẩy, hắn khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, liên tục nói thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Tần Lục nhếch miệng cười nhạt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. đối phó cấm chế này, phá trận bằng trận pháp hiệu quả quả nhiên là tốt nhất, chỉ là một kích mạnh mẽ, liền đánh vỡ nơi cấm chế bí mật này. Tần lục cũng không dừng lại thêm, lập tức đuổi theo bốn người phía trước, nối đuôi nhau tiến vào, vòng qua lỗ hổng mới, bước vào phiến lĩnh vực không biết kia. Trong mê vụ, ánh sáng tối tăm, khó thấy rõ vật, đồng thời còn tràn ngập một mùi vị kỳ dị. Mùi này không hôi thối, thậm chí còn mang theo chút mùi thơm, dường như có hiệu quả trị liệu an thần tĩnh tâm. Chẳng qua đối với những thứ này, tần lục không dám kinh thường, sợ là khí thể mê huyễn gì đó. Lập tức nín thở trầm ngâm Cẩn thận thăm dò Có thể trong lúc mọi người ở đây tiến lên Đột nhiên Một hồi ba động kỳ dị từ chỗ sâu trong mê vụ truyền đến Nương theo một hồi rít cào trầm thấp Một con yêu vật toàn thân tảng ra Quang mang mê huyễn đột nhiên xông ra Nó hình như sương vụ Tốc độ như gió Lao thẳng tới mọi người Cẩn thận Tần lục la hét một tiếng Thân hình đã đi đầu hành động Như một vệt lưu quang Linh hoạt né tránh trong không gian chật hẹp tốc độ của hắn đủ để hắn nhanh chóng phản ứng, mà mấy người còn lại năng lực phản ứng rõ ràng không mạnh bằng, bị công kích bất thình lình đánh cho trở tay không kịp, vội vàng lấy ra pháp khí ứng chiến, trong nhất thời pháp bảo quang mang cùng yêu vật mê huyễn chi khí đang vào nhau cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. trong đó ba người chỉ trong nháy mắt liền bị quang ảnh huyễn hóa của yêu vật vây khốn, không thoát ra nổi, không còn nghi ngờ gì nữa đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Tần lục thấy thế, không khỏi âm thầm tính toán. Hắn và những huyễn tộc tôn giả này không có nửa điểm giao tình có thể nói, thậm chí có thể nói, hai bộ tộc là kẻ thù sống còn. Chạy là thượng sách, tần lục lập tức quyết định, thân hình thoát một cái, mượn mê vụ yểm hộ, lặng yên không một tiếng động lao đi về một bên. Dưới loại tình huống này, tần lục căn bản không cần thiết lưu lại nơi đây, một mình đi tìm huyễn vụ U châu mới là hành vi chính xác nhất. Thân ảnh Tần Lục dần ẩn vào trong sương mù sâu hơn, chỉ để lại sau lưng trận trận âm thanh va chạm của phát khí cùng tiếng gầm thét của yêu vật. Đợi cho tiếng đánh nhau hoàn toàn biến mất, Tần Lục đột nhiên khẽ động thân hình, cực kỳ nhanh chóng lóe lên sang bên trái, tránh thoát một đạo công kích ba động cực kỳ ẩn nấp. Sau khi né tránh, Tần Lục tập trung nhìn vào, phát hiện xung quanh không có khí tức của nhân viên nào. Giống như một kích này chưa từng xuất hiện. Tần Lục suy tư một chút, Lập tức tiếp tục bay về phía trước Thân hình hắn như điện Xuyên qua trong sương mù Nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác Môi trường trong mê vụ này So với hắn tưởng tượng còn kỳ huyển khó lường hơn Đạo công kích đột nhiên xuất hiện vừa rồi Rõ ràng là sinh ra từ ba động không gian Không phải do người tạo ra Điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng Nơi đây nhất định có vật phi phàm. Hắn tăng thêm tốc độ Như một đạo gió táp Để lại từng đạo tàn ảnh trong mê vụ Trên đường, loại công kích tự chủ của ba động không gian xuất hiện lần nữa, mang theo tiếng rít xé gió, bay thẳng đến tầng lục. Nhưng hắn sớm đã phòng bị, thân hình hơi nghiêng, liền thoải mái tránh thoát, ngay cả góc áo cũng không bị tác động đến. Công kích ba động không gian không có ý thức này, cho dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với tầng lục. Tầng lục bay một đường, đột nhiên, một phần sáng đột nhiên đập vào mắt hắn. Tần lục hơi động trong lòng, lập tức bay về phía ánh sáng kia, tốc độ nhanh chóng, như truy tinh trả nguyệt. Theo hắn dần tiếp cận, ánh sáng kia càng thêm rõ ràng, nhìn kỹ, đúng là một hạt châu lơ lửng trong mê vụ, bề ngoài hạt châu này có màu xanh đậm, vô cùng mượt mà, đang xoay chậm chậm, sương mù xung quanh không ngừng tràn vào trong đó theo hình xoáy ốc, nội bộ sương mù lượn lờ, cực kỳ thần kỳ. Tần lục vui mừng trong lòng. Thứ này không khác gì huyền vũ U Châu mà Tô Hạo và Thẩm Thuẫn đã nói, xem ra chính là nó, Tần Lục chậm rãi tới gần, đồng thời linh lực trong cơ thể phun trào, tùy thời chuẩn bị ứng phó biến cố có thể xuất hiện. Nhưng mà, huyền vũ U Châu kia lại phản phất như có linh tính, cảm nhận được hắn tiếp cận, quang mang màu lam đậm càng thêm sáng ngời, tựa hồ như đang chào mừng hắn đến. Tần Lục đưa tay nắm lấy, huyền vũ U Châu liền dễ dàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tần lục thả lỏng trong lòng, đang muốn quan sát kỹ huyển vụ u châu này, lại chợt cảm thấy khí tức xung quanh đột nhiên trầm xuống, một cổ áp lực cường đại trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ mà đến, dường như tất cả không gian đều ngưng kết vào thời khắc này. Thần sắc hắn đại biến, cổ áp lực mạnh mẽ kia, khiến hắn cảm thấy một loại uy hiếp khó nói thành lời, phản phất như có tồn tại kinh khủng nào đó đang thức tỉnh. Không tốt, tần lục thầm kêu trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt cách xa tại chỗ. Nhưng mà, cổ khí tức mạnh mẽ kia lại như hình với bóng, phản phất như có tồn tại bí ẩn nào đó từ trong mê vụ sâu thẳm tuôn ra, truy kích mà đến, tầng lục không dám chủ quan, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về cửa ra vào nơi đến mau chóng đuổi theo. Rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có khí tức cường đại như thế? Tầng lục thầm nghĩ trong lòng, khí tức này, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần so với khí tức khi chiến đấu của tu sĩ đỉnh phong cửu châu Lý Già Tiên. Chẳng qua, giờ phút này tần lục căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tập trung tất cả tinh thần và thể lực, hết tốc độ tiến về phía trước. Thân hình tần lục như điện, xuyên qua trong sương mù, nhưng cổ khí tức truy kích mà đến kia lại như dòi trong sương, càng ngày càng gần, khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tần lục không ngừng biến đổi phương hướng, Cố gắng thoát khỏi sự truy kích của cổ khí tức kia. Nhưng mà, cổ khí tức kia lại phản phất như có linh tính, vẫn luôn chăm chú tập trung vào hắn, khiến hắn không cách nào đào thoát. Tần Lục rung lên trong lòng, không được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, đúng lúc này, Tần Lục trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên cắn răng, linh lực trong cơ thể tuôn ra, tốc độ tăng vọt. Sử dụng lực lượng của hạt châu này, có lẽ còn một tia hy vọng sống, Tần Lục thầm nghĩ, hắn đột nhiên nắm chặt huyền vũ u châu trong tay. Ánh hào quang màu lam đậm bỗng nhiên sáng rực, như đáp lại quyết tâm của hắn. Tần Lục mượn của lực lượng đột một xuất hiện này, thân hình như sao băng phá rạn đông, vẽ ra một quỹ đạo sáng chói, nhanh chóng đuổi theo hướng lối ra. Thế nhưng khí tức truy kích kia không hề chậm lại, ngược lại càng thêm cuồng bạo vọt tới. Hừ, muốn chạy trốn không dễ như vậy. Một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vang vọng trong sương mù, tựa như đến từ cửu u, khiến Tần Lục không khỏi rùng mình. Đúng lúc này. Cổ khí tức kia đã truy kích đến trước, Tần Lục hơi nghiêng đầu nhìn, liền thấy được khuôn mặt dữ tợn của nó. Một bóng đen to lớn chậm rãi ngưng tụ trong sương mù. Đây là một yêu vật huyễn hoạt với toàn thân tản ra khí tức khủng bố, thân hình hắn như núi, đôi mắt như điện, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lục. Thật là to gan, dám nhúng chàm chí bảo của Huyễn Vũ nhất tộc ta. Yêu vật khổng lồ phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Tần Lục không trả lời. Hắn nhìn chầm chầm yêu thú kia, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, xung quanh dần dần ngưng tụ thành một cổ lực lượng kinh thiên động địa. Quanh, ngay khi yêu vật kia sắp phát động công kích, Tần lục cũng đột nhiên tung ra một kích mạnh nhất của hắn lôi ảnh kiếm trận, hư, hư, hư. Vô số trường kiếm mang theo hắc sắc lôi điện không căn cứ xuất hiện, trong nháy mắt dịch thành một tấm kiếm võng kính không kẽ hở, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mang theo tiếng rít xé rách không gian ầm ầm đánh về phía yêu vật huyền hoặc kia. Ngao ô, yêu vật phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, đối mặt với kiếm trận che trời này, nó không những không sợ, ngược lại kích thích yêu lực cuồng bạo trong cơ thể, hai trảo đột nhiên vung lên, lập tức, trong sương mù đen nhánh ngưng tụ ra từng hư ảo yêu trảo, mang theo khí tức khủng bố ăn mòn tất cả, đón nhận lôi ảnh kiếm trận. Ầm, chăng rắc, kiếm và trảo giao nhau, không gian như không chịu nổi lực va chạm này, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Lôi ảnh kiếm trận cùng công kích của yêu vật giằng co giữa không trung, hắc sắc lôi điện và hư ảo yêu trảo xé rách lẫn nhau, ăn mòn nhau, cảnh tượng vô cùng rung động. Nhưng ngay tại thời khắc giằng co này, lôi ảnh kiếm trận của Tần Lục đột nhiên bộc phát ra hào quang càng thêm chói sáng, mỗi một thanh kiếm trong kiếm trận như được trao cho sinh mệnh, chúng linh hoạt xuyên qua, giao thoa, cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ không cách nào ngăn cản mạnh mẽ xé nát công kích của yêu vật thành từng mảnh. Ngao, yêu vật bị trọng thương, phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể to lớn lão đảo lùi lại giữa không trung, sương mù vờn quanh cũng mỏng manh đi rất nhiều. Tần lục nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất tại chỗ, lao thẳng đến lối ra. Giờ phút này chính là cơ hội tốt để đào tẩu, đừng hòng chạy trốn, yêu vật gầm thét, đang muốn truy kích. Lại phát hiện lôi điện chi lực còn sót lại của lôi ảnh kiếm trận tàn sát bừa bãi trong cơ thể nó, khiến nó nhất thời khó mà nhúc nhích. Tần lục đương nhiên sẽ không để ý đến tiếng gào của nó, nhanh chóng xông ra khỏi lối ra không gian nơi đây. Ngay khi tần lục xông ra khỏi lối ra, chuẩn bị thả lỏng một hơi, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, người lại là nhân tộc, thanh âm này bén nhọn và tràn đầy địch ý, khiến tần lục lập tức sững sờ. Ánh mắt hắn nheo lại. Nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện bốn huyễn tộc nhân lúc trước cũng đã trốn thoát, giờ phút này đang bày thế bao vây, chặn đứng hắn. Tần lục nhếch miệng cười một vòng nghiền ngẫm, xem ra các ngươi đã lợi dụng ta đánh lui yêu vật kia, cũng thừa cơ trốn thoát, nói xong, tần lục lắc lắc hai tay. Không nghi ngờ gì, vừa rồi toàn lực xuất kích, khiến trạng thái dịch dung này lại bị phá, giờ phút này lộ ra chân thân nhân tộc. Kẻ dẫn đầu trong bốn huyễn tộc nhân sắc mặt âm trầm. Hét lớn một tiếng, đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi, nhân tộc và huyễn tộc, kịch chiến nhiều năm, cừu hận sớm đã không thể điều hòa, một khi gặp mặt, chỉ có thể sống mái với nhau. Lời còn chưa dứt, bốn người đã di chuyển, trực tiếp động thủ, bày thế vây công đánh tới. Động tác của bọn hắn nhanh lẹ mà tàn nhẫn, rõ ràng là muốn đưa Tần Lục vào chỗ chết ngay lập tức. Đối mặt với vòng vây bất thình lình, Tần Lục chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình hắn không lùi mà tiến linh lực trong cơ thể phun trào, bàn tay tỏa sáng. Nếu thân phận đã bại lộ, vậy không cần phải lưu thủ, Tần Lục thầm nghĩ, hai tay khẽ nâng, sau đó đột nhiên ép xuống, phịch, một tiếng, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bộc phát ra một tia hắc sát thiểm điện, tia chớp nhỏ như sợi tóc, lóe lên cực nhanh. Hai đạo hắc sát thiểm điện xẹt qua một quỹ đạo ma quái giữa không trung, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu bốn huyển tộc nhân vẻ dữ tợn và phẫn nộ trên mặt bọn hắn còn chưa tan hết, sinh mệnh chi hỏa đã tắt ngấm trong nháy mắt. phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh bốn tiếng vang nặng nề truyền đến, thân thể bốn huyễn tộc nhân như diều đứt dây, bất lực ngã xuống đất, vẻ mặt vẫn chưa kịp thay đổi. bọn hắn đến chết cũng không ngờ bốn người lại có thể bị miễu sát trong nháy mắt. tần lục thu hồi huyễn vụ u châu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn thi thể trên đất, một tay vất lên thu dọn toàn bộ vật tư trên người bọn hắn sau đó thân hình khẽ động bay về phía trước rất nhanh hắn tìm được Tô Hạo trong một góc khuất Tô Hạo nhìn thấy Tần Lục đầu tiên là sửng sờ sau đó không khỏi nhíu mày cái này trạng thái dịch dung của ngươi sao lại mất rồi bại lộ rồi sao Tần Lục bất đắc dĩ khoát tay cười khổ nói bên trong có một lão yêu quái thực lực rất mạnh ta không thể không toàn lực ứng đối trạng thái dịch dung tự nhiên không duy trì được nữa Tô Hạo nghe vậy, sắc mặt biến hóa, tình huống bên trong thế nào? Ngươi có tìm được Huyễn Vũ U Châu không? Tần Lục cười một tiếng, lấy Huyễn Vũ U Châu ra, nhẹ nhàng giơ lên, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, đã tìm được. Tô Hạo nhìn thấy Huyễn Vũ U Châu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại nhíu mày, thế nhưng, ngươi bây giờ đã bại lộ, vậy kế hoạch mai phục của chúng ta không thể tiến hành được nữa. Tần Lục cười nhạt một tiếng, không sao cả, ta vẫn còn một phần vật liệu dịch dung cuối cùng. Nói xong, hắn lấy ra phần vật liệu dịch dung còn sót lại, bắt đầu thành thục tiến hành dịch dung ngay tại chỗ. Một lát sau, khuôn mặt Tần Lục lại biến hóa, trở lại bộ dáng huyễn tộc nhân lúc trước. Một phần tài liệu cuối cùng, Tô Hạo nhìn toàn bộ quá trình, vẻ mặt nghiêm túc, vậy có nghĩa là chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu không thành công, toàn viên đều phải chết. Tần Lục nghe vậy, linh khí khẽ động, mang theo Tô Hạo bay về phía trước, vừa mở miệng đáp lại yên tâm, kẻ phải chết chỉ có thể là huyễn tộc nhân.